Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trình thám biển thanh minh thượng hạ đồ thuộc series danh gia cổ vật của tác giả Mã Bá Dung. qua dòng đọc của MC Lưu Hà, chuyến giúp cộng đồng audio Lạc Hồn Cớp thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate cho bọn mình để ủng hộ cho Lạc Hồn Cớp và MC Lưu Hà nhé. Tập thứ tám. Trước mặt tôi là có đường nhỏ vắng vẻ, mà lộn xộn. Hai bên đường toàn quán cối đầu, tiệm tạp hóa và mấy quán cơm. Bên cạnh còn có nhà vệ sinh công cộng xây bằng gạch, dùng vôi viết ngoặt ngoặt hai chữ nam và nữ. Mùi theo kẽ gạch bay ra, hòa với tiếng cát sét rì từ quán cối đầu, thành một bàn giao hưởng thung thùng. Mặt đường lỗ chỗ ổ gà. Trong ngủ gà còn lồn nhồn những rác dến đủ màu Xe chạy qua tung bụi mù mịt Xa xa đoàn tàu sơn xanh hú còi Rồi sinh xịch lướt qua những căn nhà lúp xúp này Đây là một làng nhỏ nằm phía nam Bắc Kinh Gần phong đài Bắc Kinh có cầu Đồng sang tây giàu bắc gheo nam mạt Có kẻ nói là truyền từ thời thành Người lại nói là phong tứ cửu thành Giờ phía Bắc đã thay đổi Chỉ có phía Nam Thành vẫn chẳng phát triển là mấy Đi về Nam mấy km Tự nhiên bộ mặt thủ đô giàu đẹp trôi đi đâu hết Chỉ còn hai chữ nhách nhác Nơi tôi tìm Nằm cuối con hẻm nhỏ này Ở đó có một căn nhà Cửa bọc tôn gì hoen gì hoét rõ ràng chủ nhà chẳng mấy để tâm lau dọn Trong sân Chưa cái xe bà gác ra Chỉ có sách ngồn ngộn sách là sách Gần như không có chỗ đặt chân. Tôi liếc qua thấy sách cũ sách mới Trong nước ngoài nước gì cũng có Nhìn mà hoa cả mắt Thư viện có nhà không? Tôi cao giọng gọi to Có Một người ló ra từ trong đống sách ngổn ngang, Y mặc jacket nâu Miệng ngậm điếu thuốc Eo thắt túi đeo hồng du lịch Tôi nhìn kỹ thấy kẻ này cũng chạc tuổi mình Toàn thân trông như một bài hình không gian cấp ba, Mặt tròn vành vạnh hai mắt tăm sạm, mũi hình thà, môi mỏng như đường thẳng. Ông là thư viện à? Có gì thì nói đi, tôi đang bận. Thư viện sốt ruột dục, tiện thể kéo một đoạn dây bên cạnh, cúi xuống, chờ tay một cái, nháy mắt đã buộc xong một chồng sách. Hôm qua giáo sư Trịnh Đắc Kề, người này khó tính nhưng là một bậc kỳ nhân. Nghe biệt danh thư viện cũng đủ hiểu, chỗ y toàn sách là sách. Tiệm này mua bán sách cũ. Chỉ cần là sách cũ thì bàn đẹp hay bàn lẻ Hoặc bàn thường gì cũng mua hết Thể loại cực tạp Không có sách nào y không tìm được cả Dân học thuật ở Bắc Kinh đều biết thư viện Có lúc muốn tìm những tư liệu hiếm mà thư viện Trường đại học không có Lại phải đến hỏi y Thông thường đều sẽ thu được kết quả bất ngờ Chỉ cần cậu hỏi đúng câu là được Do sư Trịnh dặn tôi trước lúc ra về Thế nên tôi cũng chẳng hơi đâu vòng vo vò tam quốc Mà vào đề luận Chỗ ông có thanh minh thượng hà đồ không? Thư viện dừng tay đứng trên đỉnh núi sách khinh khỉnh nhìn xuống tôi Hử, hỏi cũng không biết đăng mà hỏi Chỗ tôi đây có mấy trăm loại thanh minh thượng hà đồ Trong sách, trong tạp chí Trong tập tranh Rồi áp phích Ông cần cái gì hả? Tôi muốn bản gốc thanh minh thượng hà đồ Thư viện nhìn tôi như nhìn thằng thần kinh Rồi xua tay đuổi Đi đi, chỗ tôi không có Ông đến cố cung mán cắp Tôi bèn đổi cách hỏi Vậy ông có bản sao giống hệt bản gốc không Không Ý đáp ngay mà không buồn nghĩ Tôi thất vọng tràn trề Nhưng chợt nhớ tới lời giáo sư Trịnh dặn Lại hỏi lượt thứ ba Tôi có xem bản gốc của chỗ ông được không Lần này thư viện cũng đáp ngay không hề do dự Được Tôi ngỡ ra Ba câu hỏi này vốn mâu thuẫn nhau mà Chỗ y không có bản gốc Thì sao có thể cho tôi xem bản gốc được đang lúc bối rối thư viện đã từ đỉnh núi sách nhảy xuống phủi áo Rồi chia tay về phía tôi Tôi cũng chia tay ra nắm lấy tay y Thư viện trước là ngạc nhiên Sau đó bực bội văng ra Mẹ kiếp Ai thèm nắm tay ông chứ Tiền Tôi bảo là tiền Tôi biết Muốn xem bản gốc át là phải có cái giá của nó Nhưng không ngờ y lại thẳng thắn nhắc chuyện tiền nông như vậy Bao nhiêu 20.000 Sẽ cho ông xem bản gốc Thư viện nhả ra một con số Tôi suýt nữa Đã vơ quyển sách đập cho y một trận Định cướp đường chắc 20.000 tệ còn chỉ được xem Có giá giá trên trời cũng không tới mức này Thầy tôi tần ngần Thư viện gái mũi Hai Có tiền thì lấy ra đây không tiền thì biến Đừng lằng nhằng mất thời gian tôi bán hàng. Đắt thế Ông giảm giá tí được không Thứ ông muốn xem Chỉ có chỗ tôi có mà thôi Mà ông không xem thì không được Tôi không bắt chẹt ông thì bắt chẹt ai nữa Xin lỗi nhé Đừng hòng giảm một xu. Thư viện cũng chẳng kiêng rẻ, hung hổ nói. Thầy tôi tái mét mặt, y móc từ túi đeo hồng ra một sớp tiền giấy, rồi thè lưỡi dấp nước bọt đếm soạn soạt. Đếm một hồi, y rút dây chun ra buộc lại, phe phẩy trước mặt tôi. Đam người đọc sách các ông, ấy, hàng ngày cứ ra vẻ thành cao, tưởng như sách vở hệ dính đến tiền là thành dung tục hết. Nhưng nói trắng ra, chẳng phải vẫn cao kiệt không muốn bỏ tiền ư? Tôi bảo cho mà biết nhé. Trên đời này tiền là tốt đẹp nhất, đám sưu tầm sách giặt một bọn đầu đất thôi. Trong ấn tượng của tôi, những người tiếp xúc với sách vở hoặc sẽ nhò nhã như cơ văn phủ hoặc hơi gần như giáo sư Trịnh, dù tham phú quý cũng thường giấu giếm, không thể hiện trắng trợn. Trước lúc đến tôi nghĩ Thư viện am hiểu về sưu tầm sách như vậy, chứ chừng cũng là một gát điên coi sách như mạng, ngờ đâu lại là thế này. Thư viện lườm tôi rồi nói, Tôi biết thừa ông không dám nói ra mồm chữ trong bụng chắc khinh tội lắm Chẳng sao Miễn ông chịu bỏ tiền Thì dù có trời như tát nước vào mặt tôi Tôi vẫn làm thôi Dù làm ăn thì cũng phải trao đổi giá cả chứ Ông ra giá, giá 20.000 rõ là vô lý Thư viện nhún vai Tôi chỉ biết đến tiền thôi Không có nghĩa là tôi không biết hàng Thanh minh thượng hạ đồ đâu phải thứ tầm thường chứ Đưa sang nước ngoài Muốn bán giá mấy triệu chẳng được Nhưng tôi chỉ xem một lần thôi mà Thế nên tôi mới chỉ thu hai mươi nghìn đấy Ông phải cho tôi biết làm sao xem được đã Tôi vẫn không chịu Thư viện phỉ mũi rồi quay người toan vào nhà Không đếm xỉa tới tôi nữa Tôi gọi với theo Nếu ông không nói rõ tôi đi trình báo đấy Thư viện dừng chân ngoái lại Trình báo cái gì Sách báo tôi đều mua từ nguồn đàng hoàng cả đấy Cuốn này thì sao Tôi cầm một cuốn long hổ báo trong đống sách lên Cuốn tạp chí này cũng giống Cuốn tìm được dưới gầm giường Diêm sơn xuyền Bị nhạt lẫn và đóng báo dày cộp Có lẽ sau khi mua Thư viện vẫn chưa có thời gian đọc lựa Đây là người khác bán theo tài cho tôi Thư viện dán mắt vào cái bìa Rồi lại nhìn lạc đi Ông bảo tôi tới đồn công an trình báo Ông tàng chữ sạch báo khiêu dâm Thì cảnh sát sẽ tìm ai chứ Nói cho mà biết nhé Dạo này họ đang làm ngặt đấy Thư viện không ngờ Tôi lại giờ trò này cả mắt tạm giác sắp biến thành tứ giác Vì trừng nhiều quá và chúng tôi thì gàn 1 phút, cuối cùng y điên tiết dậm chân. Hừ, <cười> ổn được lắm, đi theo tôi. Quả nhiên muốn đối phó với hàng thái điền sáng mắt này, phải tóm chúng điểm yếu của chúng. Tôi theo y vào nhà, thấy trong nhà cũng toàn sách là sách. Bốn bức tường thì ba bức là giá sách lớn chạy dài từ dưới đất lên, bên trên chất ngổn ngộn sách vở. Thư viện cũng chẳng buồn mời tôi ngồi, sầm sầm đi đến chiếc giá sách, lắc lư cái đầu. Ngón tay dò theo từng hàng sách Miệng lẩm bẩm Hỏi y làm gì vậy y đáp rằng đang dò Tôi nhìn theo ánh mắt y Thấy trên giá hầm bà lặng Đủ cả từ tạp chí Đến danh ngôn ma chủ tịch Từ thôi bối đồ lèm luốc Đến sách giáo khoa tiểu học thời dân quốc Từ danh tác do nhà sách thương vụ dịch Đến giới từ viên họa truyện Ở giữa có bốn giá sách lớn Xếp bên trên đa phần là các ruột sách màu đen Và nâu no, không có bìa Bám đầy bụi bặm. Chỗ ông đúng là sách nào cũng có nhỉ Tôi cảm thán Sách thì có gì báo chứ Nói cho mà biết Chỗ tôi hơn các chỗ khác là vì ngoài sách ra Tôi còn thu mua cả hồ sơ nữa Thư viện nói Hồ sơ á Người ta thường chỉ coi trọng sách vở Xem nhẹ hồ sơ Hễ loạn lạc là cong vùng bỏ vãi Thịnh Tuyên Hoài Có oách không nào Để lại cả đống hồ sơ thịnh Quý báu là thế Vậy mà giờ đã chìm chác tàn tác chỉ muôn mười phần chẳng còn một tôi truyền thu mua thứ này ông muốn tìm sổ sách hiệu bạc hồ sơ hải quan của robert h bản mã điện báo của trường học lương vân vân tôi đều có hết thòt đầu đóng hồ sơ này chẳng ai nhòm ngó đến giờ lại thành ra đáng tiền mấy ông già nghiên cứu lịch sử đều phải nhờ vả tôi đấy he he dĩ nhiên không tính rẻ được đâu y vừa huyền thuyền vừa dò đi dò lại cuối cùng ánh mắt cũng dừng ở đỉnh một giá sách Y nhanh nhẹn bưng mấy trồng sách đến Bắt thành một cái cầu thang để leo lên bới tìm trên giá Thình lình bụi bằm bốc lên mù mịt Rồi cả đống đồ phía trên rơi rào rào xuống Có lịch treo tường cả năm 80 mấy Có bàn dập bia đen xỉ Thậm chí còn có cả hai tờ nhật báo nhân dân ố vàng. Thư viện nhảy từ thang xuống Lục trong đó ra một túi giấy xi măng to Túi giấy nọ to bằng túi hồ sơ tiêu chuẩn Màu hơi xỉn, Có lẽ lâu lắm chẳng ai mở ra Thư viện trìa ra Tôi thấy trên bìa in một hàng chữ ngay ngắn Cục quản lý hiện vật văn hóa Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Bên dưới có một hàng chữ viết tay bằng bút lông Thanh Hồ sơ ảnh giám định lưu trữ B1 Bên trên đóng dấu đỏ Cục quản lý hiện vật văn hóa to tướng Nhưng đã hơi phai màu Tìm tôi đập thình thịch Xem ra đây là hồ sơ công tác Của tổ giám định Thanh Minh Thượng Hà đồ. Chẳng biết trong này có thứ tôi muốn tìm không nữa Này ông thấy chưa hả Thư viện sốt ruột vầy túi hồ sơ Trong này có gì vậy Ông mù chữ à Đây là hồ sơ lưu về thanh minh thượng hà đồ Ở cục quản lý hiện vật văn hóa Bên trong đều là ảnh chụp bản gốc đấy Lại là ảnh à Tôi thở dài Xem ra chuyến này công cốc rồi Ảnh chụp thanh minh thượng hà đồ nhan nhản ngoài chợ Nếu dùng được thì cần gì tới tận, tận đây tìm Thư viện rụt lại túi hồ sơ khinh khỉnh mắng Ông hiểu cái đếch gì Hồ sơ tôi thu mua đâu có những người khác chứ. Bảo cho mà biết, đây là tư liệu gốc dùng khi giám định. Chanh cổ không thể phơi ra ngoài lâu được, nên trước khi giám định phải dùng thiết bị chuyên môn chụp mấy chục tấm ảnh độ phân giải cao từ nhiều góc độ thấy rõ từng chân tơ, cái tóc đấy. Phần lớn công tác giám định đều làm trên ảnh cả. Sau khi giám định xong, những tấm ảnh này cũng được lưu giữ lại, cất trong cục quản lý hiện vật văn hóa làm hồ sơ lưu. Mấy năm trước cục thanh lọc hồ sơ, chẳng biết đồ ngu nào lại vứt nó đi. Thế là tôi vỡ bờ Mấy bản sao ngoài chợ làm sao tinh xảo được bằng bản gốc của tôi chứ Bây giờ tôi mới hiểu vì sao thư viện nói rằng Không có bản gốc Nhưng lại có thể cho tôi xem bản gốc Nếu số ảnh gốc này đáp ứng được yêu cầu Của các chuyên gia trong tổ giám định Thì cũng đủ với tôi rồi Tôi mừng rỡ định với lấy túi hồ sơ bóc ra Nhưng thư viện đã nhẹ nhàng giật lại Tôi chỉ đồng ý cho ông xem Bằng cách nào Chứ đâu bảo sẽ cho ông xem chứ Giờ thấy hàng rồi ông yên tâm chưa? 20.000 tệ, tôi bán đứt cho ông luôn. Nhưng 20.000 thì nhiều quá. Thế thì ông đừng có xem nữa." Thư viện cười khi đặt tập hồ sơ ra đằng sau, ánh mắt lóe lên vẻ hung tợn. "Ông đừng nghĩ đến chuyện trình báo, hễ ông bén mảng đến đồn công an, tôi sẽ mang nó đi nhóm lửa nướng thịt luật." Tôi rơi vào thế lưỡng nan, không phải tôi tiếc 20.000 tệ, nhưng cái giá này quả thực quá vô lý. Mấy tấm ảnh đó chỉ để kiểm chứng một suy đoán Chưa được xác định mà thôi Nhìn ánh mắt tham lam của thư viện Tôi sực nhớ Mình chưa từng đề cập tới mục đích tìm mấy tấm ảnh này Sở dĩ Y dám hết giá 20.000 là bởi quan sát thái độ khẩn thiết của tôi lúc đến Cảm thấy có thể bắt chẹt được tôi Trong giới cổ vật Hành vi này gọi là xem mặt kính trà Những chủ tiệm dày dạn kinh nghiệm Dù không biết gì về khách Chỉ cần quan sát thái độ khi xem đồ Cũng đoán được người này thật lòng muốn mua Hay chỉ xem cho vui Dựa vào đó mà ra giá, giá Không chật lần nào Nghĩ tới đó tôi giơ hai ngón tay ra Hai mươi nghìn thì tôi không có Hai nghìn đi tôi xem luôn ở đây Rồi ông lại cất đi thế nào Lần này đến lượt thư viện do dự Hai nghìn tề không phải ít Đủ mua mấy xe sách Quân hồ tôi chủ yếu Chỉ yêu cầu xem tại chỗ Coi như y được biếu không Xong y vẫn hơi tiếc của. Từ hai mươi nghìn tụt xuống hai nghìn thì tranh lệch quá. Co điều thấy tôi tỏ thái độ không đồng ý thì thôi, ì cũng chùn bước. Tình đi tính lại thì tha lấy ngày 2.000 tệ tiền tươi, còn hơn hết giá cao ngất khiến người mua chạy mất. Thư viện lưỡng lửng mái cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Pha cỏ kè này đôi bên đều vận hết tầm sức, Rốt cuộc vui vẻ cả làng. ì vỡ bờ món tiền, còn tôi bỏ ra 2.000 tệ để bắt thóp được lão triều phục cũng rất hời rồi. Tôi không đem theo chừng ấy tiền Bèn ra ngân hàng rút Cầm tiền về thư viện đã bày ra một cái bàn nhỏ Trên đặt túi hồ sơ Có cả dao dọc giấy, kính lúp và đèn bàn Thậm chí còn pha cho tôi một cốc nước quýt gã này tham thì tham thật Xong tinh thần phục vụ quả là rất tốt Thư viện hất hàm Ông tự ngồi đây mà xem nhé Tôi không làm phiền nữa Muốn xem bao lâu thì xem Cốc nước quýt kia tôi thặng Nếu đói muốn ăn gì thêm thì bỏ tiền Dứt lời Ý đẩy cửa bước ra ngoài Để lại tôi một mình trong nhà Căn nhà yên tĩnh trở lại Vô số cuốn sách cũ Vây quanh Tạo nên cảm giác vùi đầu viết lách ngó ô ý Tôi vặn bật đèn bàn Tìm ý lấy dao dọc túi hồ sơ Đổ ra mấy chục tấm ảnh màu Phần lớn những tấm ảnh này đều là khổ 12 inch, Chỉ có vài tấm khổ 7 inch. Giấy ảnh dày cộp, Sờ còn hơi giam giáp Bây giờ ở Trung Quốc vẫn rất hiếm ảnh màu Năm 1949, khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đồng Tiểu Bằng là thư ký trường ủy ban chủ bị kiếm được một quần phim màu ở Hồng Kông, chụp được duy nhất một tấm ảnh đại lễ rồi lại phải gửi sang tận Hồng Kông để sửa. Vậy mà năm 1951, Giám định Thanh Minh Thượng Hà Đồ lại dùng ảnh màu đủ thấy nhà nước coi trọng bức tranh này đến nhường nào. Bộ ảnh này chụp dưới ánh sáng tự nhiên, góc dưới bên phải mỗi tấm đều đánh số bằng mực nước, Tôi sắp xếp theo thứ tự, thấy tấm thứ nhất là toàn cảnh thanh minh thượng hà đồ, mười mấy tấm tiếp theo chụp riêng từng khung cảnh nhỏ trong tranh, rõ ràng chi tiết thể hiện bút pháp. Bên cạnh còn kèm thêm, còn kèm theo một cây thước. Gẹp những tấm ảnh này lại sẽ tạo thành một bức thanh minh thượng hà đồ hoàn chỉnh. Tiếp theo đó là những tấm đặc tả dưới đủ mọi góc độ, đầy đủ cả những thứ dấu dĩa bên ngoài như lời bạt, đường cách, lề trên, lề dưới thậm chí còn mấy tấm dơ cả bức tranh lên cho ánh mặt trời chiếu qua để thấy rõ hoa văn trên cuốn lụa. Người chụp hiển nhiên là hiểu sâu về tranh chữ, chụp đầy đủ không sót thứ gì. Xem xong bộ ảnh tôi cũng đã nắm được tình hình tranh gốc. Bức hòa trong ảnh thể hiện được trạng thái nguyên thủy, màu lụa đang ngả xám, phần trên bị thiếu, còn giâm bàn nơi thùng lỗ chỗ và loang lổ vết ố. Đủ thấy lúc ở Đông Bắc không được giữ gìn cẩn thận. Tiệt rằng tôi không phải người hồng một. Hiểu biết về thư họa cũng có hạn. Xem ảnh ngoại trừ châm trô khen thì không nhìn ra được điểm gì khác thường cả. May là tôi không phải giám định mà chỉ đến chứng thực vài điểm đáng ngờ theo lời chị Tố hướng dẫn thôi. Tôi nhanh chóng chọn ra một tấm ảnh chụp căn nhà ngói khang trang đằng sau phố phường Biện Lương Sầm Uất trông có vẻ giống sòng bạc. Bốn tên cờ bạc đang súng quanh bàn gieo xúc sắc. Nhờ chuyện Vương Thế Trình tôi cầm kính lúp lên soi. Nào ngờ hột xuất sắc trên bàn rõ mồn một Mà gương mặt bốn con bạc Lại mờ nhòe hoèn ố Khó mà phân biệt được Miệng đang há hay là ngậm Tôi cầm bức ảnh xăm soi hồi lâu Rồi rút trong túi ngực ra một bản sao Thanh minh thượng hà đồ Đây là một trang trong tuyển tập Danh hòa Trung Hòa Tôi mua ở hiệu bán tranh, In trên giấy trắng phù Bản này rất phổ biến trên thị trường Được dùng rộng rãi trong sách giáo khoa lịch sử cấp 3 Chuyển sàn mỹ thuật sử học Hay sách xu lịch Bên dưới còn có một dòng ghi chú viết rằng tranh này được sao lại Từ bản gốc trong cố cùng Dĩ nhiên nó còn xa mới được chi tiết Như bộ ảnh kia Dì kính lúp đến vị trí tương ứng Trên bức họa Tôi xứng người ra Bởi gương mặt cả bốn con bạc trong tranh đều rõ mồn một, một Miệng chúm lại tròn vỏ Miệng tôi thoát khô ra Năm xưa sở dĩ thang thần nhận ra bức tranh Thanh minh thượng hà đồ già Là nhờ nhìn khẩu hình bốn con bạc Bản gốc miệng bốn người hơi trúm lại Còn bản nhái thì há ra Trong ảnh chụp giám định bản gốc Năm 1951 Nét mặt bốn con bạc đã bị ố song trong bản lưu hành Cùng một vị trí lại được khôi phục nguyên trạng Thành khẩu hình tròn miệng Điều này về kỹ thuật thì không khó Cuộc cùng có kỹ sư chuyên Tu bổ tranh vẽ Nhưng lại tu bổ đúng chỗ mấu chốt Có phải là trùng hợp quá không Cứ như cố tình bưng bít gì đó vậy Trước khi tu bổ rốt cuộc khẩu hình của đám con bạc đó thế nào, trúng hay há miệng. Thầy Hồng khô da, tôi uống ừng ực hết nửa công nước quýt rồi tiếp tục lật giở, chẳng mấy chốc đã giở đến ảnh chụp lời bạc. Các nhà sưu tầm Trung Quốc thời xưa có thói quen đóng dấu hoặc đề lời bạc lên tranh chữ mình sưu tầm được, ghi lại những cảm nhận của bản thân, cũng tương tự như dân du lịch hiện giờ, tùy điểm tham quan tiện tay khắc lên mấy chữ, XX đã từng đến đây vậy người đời sau chỉ cần xem những con dấu ấy có thể biết được đại khái tranh này đã qua tay những ai, lai lịch từng người như thế nào. Chủ nhân đầu tiên của thanh minh thượng hà đồ là tống huy tùng, ông đã chính tay đề tên bức tranh và đóng dấu song lộc. Tiếc rằng phần đó đã bị người ta cắt mất, không xem được nữa. May mà những lời bạt khác đều còn, lần lượt từ trương triều đến đại học sĩ lý đông dương thời minh, rồi tới lục hoàn nghiêm tùng, cho tới ba con dấu phồn nghi đóng sờ sờ trước mắt rõ ràng dàn mạch ghi lại chặng đường chìm nổi lênh đênh của một quốc bảo, nhưng tôi dò so từ đầu tới cuối ba lần mà vẫn không tìm thấy lời bạt của một người, mà người này vốn không thể thiếu được, chính là tác giả bức tranh trương trạch đoàn. Nói chính xác ra, tên trương trạch đoàn cũng có xuất hiện trên tranh, nhưng đó là trong lời bạt của trương triều dưới triều kim. Hàn lâm trương trạch đoàn từ chính đạo người đông vũ, thua nhỏ đi học đến kinh đô theo đèn sách. Về sau lại tập vẽ Vốn truyền vẽ thước Nhất là thuyền bè xe cổ Phố phường cầu cống Thành quách đường xá Có phong cách riêng Bình luận đồ họa ký của họ hướng nói Kim Minh chỉ tranh tiêu đồ Và Thanh Minh Thượng Hà Đồ Đều là thần phẩm Được cất giữ như của báo năm Đại Định Tháng Bính Ngọ Một ngày sau Thanh Minh Theo lời thầy chị Tố Thì Tổ Giám Định đã dựa vào điểm này Để nhận định rằng Trường Trạch Đoàn là tác giả tiến tới xác nhận bức tranh nọ là bản thật nói chính xác ra thủ pháp này thiên về luận chứng tuần hoàn trương triều nói tác giả là trương trạch đoàn nên bức tranh này là thực vì bức tranh này là thực nên tác giả mà trương triều nói là đúng bản thân tác giả dốc hết tâm huyết vẽ ra bức tranh mà không để tên tuổi lại phải đợi trăm năm sau một người kim công bố lai lịch hộ chẳng lạ lắm sao quân hồ trước đây tôi từng tra cứu biết được Trong cố cung Đài Bắc cũng giữ một cuốn thanh minh thượng hà đồ Do năm họa sĩ sao chép lại Dưới triều Càn Long nhà thành Trên có lời bạt Hàn lâm họa sứ trương trạch đoàn kính dâng Bản sao còn có Sao bản gốc lại thiếu được chứ Tôi đặt cả ảnh lẫn kính lúp xuống bàn Ngả người ra lưng ghế Nhắm mắt nghĩ ngợi chỉ Tố nói không sai Hai điểm này mới chỉ là nghi vấn Chưa đủ để kết luận thanh minh thượng hà đồ là giả Nhưng những nghi vấn này đã đủ gây ra một trận sóng gió to lớn thu hút toàn bộ giới truyền thông cả nước chỉ cần tác động để nhà nước cho giám định công khai thanh minh thượng hà đồ một lần nữa coi như tôi đã đạt được mục đích tới lúc đó lão triều phụng cùng những tội ác của lão sẽ bị lôi ra ánh sáng chuyện này cũng giống như cảnh sát chưa chắc đã có bằng chứng phạm tội của nghi phạm xong chỉ cần tìm được một cái cớ bắt hắn lại từ từ thẩm vấn thế nào cũng tìm ra trần tướng tôi gắng nén nỗi hoan hỉ trong lòng ngăn giảm buồn bã cuối cùng cũng đi tới bước cuối cùng rồi Nghĩ đoàn tôi mở bừng mắt Rút chiếc máy ảnh du lịch nhỏ nhắn trong túi áo ra Đây là kỳ đồ Gửi từ Nhật sang cho tôi Lách tách chụp lại mấy tấm ảnh mình nhặt riêng ra Rồi cầm túi hồ sơ lên Chụp cả con dấu đỏ trên đó Xong xuôi tôi cất lại ảnh vào túi hồ sơ Rồi gọi thư viện vào Thư viện cầm túi hồ sơ lên Dán chặt lại Rồi đặt lại lên giá xoay tay ra trước mặt tôi Tôi vừa móc tiền trả vừa hỏi Sao ông không xem lại bên trong túi hồ sơ Nhớ tôi thó mất mấy tấm thì sao Thư viện nhìn chằm chằm sấp tiền mới trong tay tôi Tôi tủm tỉm cười Chia ra Y giật ngay rồi mới đáp Tôi tin ông Nói xong y chẳng chút ngại ngần dấp nước bọt Đếm loạt soạt ngay trước mặt tôi Nhìn dáng điệu ấy tôi chợt nhớ tới Nghiêm thế phiên cũng dấp nước bọt lật sách Thầm nghĩ gã này không phải Nghiêm thế phiên đầu thai đấy chứ Thư viện đếm tiền xong mãn nguyện cất vào túi đeo hồng Nhìn quanh thấy cốc nước quýt còn phân nửa Y cầm lên uống cạn sạch Không quên chóp chép miệng Vừa đút túi được một món tiền Thư viện vui vẻ hẳn Nói cũng nhiều hơn Này tôi thấy ông cũng đâu có ngủ Sao lại chiều bỏ ra hai nghìn tệ Chỉ để xem mấy tấm ảnh một lần chứ Cùng một thứ nhưng trong mắt những người khác nhau Sẽ có giá trị khác nhau Tôi thần nhiên đáp Cần gì phức tạp thế ông, Tôi bảo ông hay Đừng bị mấy tư tưởng vớ vẩn tẩy não Thứ gì không đáng tiền tức là đồ bò Đáng tiền là đồ tốt, đáng nhiều tiền, càng là hàng cực tốt. Vớ vẩn, dù sao tôi cũng xem xong ảnh rồi, không sợ động chạm ý nữa. Thư viện cười ha hà trò ra góc sân. Thấy đống sách bìa xanh kia không? Gia tài sưu tầm cả đời của một ông già đấy. Còn đóng bìa riêng là một lục nữa chứ. Nhưng ông ta vừa mất, thằng con đã bán tất cả cho tôi. Lấy tiền mua một đống đồ điện gia dụng nhật về nhà. Nói thật nha, sách tư nhân sưu tầm trên toàn Bắc Kinh Có hai phần là quà tay tôi đấy Mấy con mọt sách ấy giữ gìn cả đời trân quý cả đời Không nỡ ở bán đi Còn đổ thêm tiền vào đấy Kết quả thế nào Tới lúc nhắm mắt xuôi tay Đám sách sưu tầm đó đều bị lũ con cháu bất hiếu đem bán cho tôi hết Nói dễ nghe là sưu tầm sách Nói khó nghe là dốc càn tâm tư cả đời Chỉ đổi được chức thủ thư Ông bảo thế thì sưu tầm sách còn có ý nghĩa gì nữa Trong bằng đổi quách ra tiền mà tiêu Ý nói rất khó nghe Nhưng tôi chẳng cách nào phản bác Đành biểu môi tỏ ý không tán đồng Thư viện vỗ vai tôi bồng bộp Lên mặt bề trên khuyên nhủ Này tôi thấy ông rộng rãi mới nhắc nhở mấy câu Thời thế giờ khác rồi Kiếm tiền là quan trọng nhất Sao ông vẫn chưa hiểu à Lỗ tấn nói thế nào ấy nhỉ Lịch sử nghìn năm Viết đầy nhân nghĩa đạo đức Xem kỹ mới nhận ra ẩn ý qua cầu chữ Trang nào cũng đầy hai chữ kiếm tiền Tôi chẳng hơi đầu đốt khẩu Với cái đồ hám tiền này Đằng nào cũng đã mua đứt bán đoạn Ben đẩy cửa đi ngay Thư viện gọi với theo Lần sau nếu ông muốn xem lại tôi sẽ giảm giá 20% Tôi cười nhạt không đáp Khi nào chuyện này bị phơi ra Hẳn sẽ có người tới chỗ y tìm ảnh gốc Tới lúc đó quyền quyết định không nằm trong tay y nữa rồi Tôi hối hà quay về tứ hối trài Đóng kín cửa chính cửa sổ lại Rồi lấy giấy bút ra cắm cúi viết Văn tôi không trôi chảy lắm Tôi đa cũng chỉ được coi là diễn đạt rõ ràng Vừa viết vừa sửa Mất cả lọ mực Tới hơn 12 giờ mới xong Đặt tên là Vạch Trần Thanh Minh Thượng Hà Đồ Tài liệu này tôi định gửi cho Lạc Thống Nên không nhắc gì tới Lão Triều Phụng Chỉ nêu ra nghi vấn mang tính kỹ thuật Về sự thật sự giả Của bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ Còn đính kèm vài tấm ảnh làm bằng chứng Cuối bài tôi còn ký tên thật Tuy nhà họ hứa chúng tôi thuộc Bạch Môn Chuyên về Kim Thạch Giờ lại quay ra nghi ngờ Thanh Minh Thượng Hà Đồ Có hơi trái khoái Nhưng đó chỉ là quy tắc trong giới cổ vật mà thôi Người thường không thể biết được Trong mắt họ Chuyên gia cổ vật phải am hiểu về mọi loại đồ cổ Trước đây nhờ vụ án đầu Phật Nên tôi cũng có chút tiếng tăm Giờ lôi cái mắt họ hứa ra Có thể tăng thêm sức nặng Mọc xong nét cuối của chữ Nguyện Tôi đặt bút máy xuống Cả người lần lần Dưới ánh đèn vàng nhạt Mấy tờ tài liệu ánh lên sắc khô vàng Như đã trải cả nghìn năm lịch sử Mấy năm trước tôi cũng ngồi trong tứ hối trài thế này Bật ngọn đèn bàn thế này Lùi húi viết đơn minh oan cho bố mẹ Về chuyện đó lão Triều Phùng cũng góp một phần lớn Nhà họ hứa chúng tôi và kẻ này Đã có quá nhiều ân oán giang mắc Ông tôi, bố tôi Giờ lại đến đời tôi đã thành mối Nghiệt duyên hai đời rưỡi Rối rắm như cành hè Ông ơi bố ơi Hy vọng lần này còn có thể chặt đứt phần mạnh Đeo đẳng nhà họ hứa chúng ta Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ lẩm bậc Như đợi họ khích lệ hoặc hỏi han mình Dù chỉ là chút ám hiểu thôi cũng được Xong bên ngoài vẫn lặng phát như tờ Tôi tự diễu cợt mình Dập tắt hy vọng việt vồng Đứng dậy sửa sang lại bài viết Rồi cất vào ngăn tủ Bây giờ mới lên giường Kề đầu trên gối mút tôi nhìn lên trần nhà Tay trần bài hoài Xong tinh thần lại phơi phới Chẳng chọc quá nửa đêm tôi mới mơ màng thiếp đi Trong đầu toàn chuyện về lão triều phụng Và gia đình mình Lúc thì cả nhà tôi dắt xíu nhau đi xa dần lúc lại là minh đường cháy rừng rực ông nội tôi và một người đàn ông lạ mặt liều mạng đánh nhau đột nhiên lão triều phùng từ trên trời rơi xuống cười ha hà nói ta đã biết tòng thủ đoạn của ngươi rồi khiến tôi kinh hoàng bật dậy toàn thân đầm đìa mồ hôi lúc này tầm 3 giờ sáng tỉnh rồi tôi mới thấy toàn thân nóng hầm hập cổ họng buốt nhói dạ dày đau thắt ga giường in vết mồ hôi ướt đẫm hình người tôi vừa tức vừa buồn cười thầm nghĩ ở làng thành tế vừa chui vào đống đất nhà mồ vừa bơi qua sông thì chẳng sao về Bắc Kinh chỉ tới chỗ thư viện uống nửa cốc nước quất lại đổ bệnh việc đã sắp thành và lúc mấu chốt thế này không thể lăn ra ốm được tôi cố gắng cường trở dậy tìm mấy viên thuốc dạ dày nuốt vào rồi lấy chăn bông trong tủ ra định chữa theo cách dân gian sầm hơi Đoạn tôi mở tivi định phân tán chú ý tiếc rằng nửa đêm chẳng còn kênh nào đành tắt đi đang chuẩn bị lên giường thì chợt nghe thấy con một tiếng bên ngoài tứ hối trài nửa đêm nửa hôm tiếng động nghe rõ mồn một tôi kinh hãi nghĩ chẳng lẽ lão chùa phùng biết tôi sắp vạch trần bí mật của mình nên sai người đến khử sao vội đặt tràn xuống tiện tay vơ một cây chổi cán dài cồn đứng đầu các loại binh khí tuy tôi chưa từng luyện ngũ làng bắt quái cồn nhưng cũng võ vẻ mấy chiều cơ bản tôi nén mệt mỏi đầy cửa ra thấy bên ngoài tôi ọp hình như không có người đi thêm mấy bước dưới chân đá phải một thứ gì đó lỏng cộc tôi cúi đầu nhìn không khỏi phì cười Dưới chân tôi lăn lóc một món đồ gốm hình hồ phục To chừng bằng nửa con mèo béo Lưng có quai Cổ ngần cao Miệng há gian tròn vò Bên trong rỗng ruột Người chơi cổ ngoạn gọi thứ này là hồ tử Để đàn ông đi tiểu đêm Hồ đồng âm với hồ Nói trắng ra là dạ hồ Tức bồn tiểu đêm Món này từ thời dân quốc không đáng bao nhiêu tiền Nhưng nửa đêm ai lại lăn nó rừng mỡ Đến ném một cái hồ tử Trước cửa nhà tôi Đánh thức người ta chắc cũng không dùng cách xa xì thế này đâu nhỉ. Tôi ngồi xuống xách hồ từ lên lắc lắc. Thấy bên trong không có nước. Vậy mà lại tự dưng đem vứt trước cửa nhà tôi. Cứ như trên trời rơi xuống vậy. Vật ọc nghĩ mãi không ra ai có thể làm vậy. Cuối cùng tôi đành ném nó sang một bên Quay người trở vào nhà. Xong vừa kéo cửa. Tôi bỗng thấy lưng sần gai ốc. Cửa bắp dần giật như bị rút gần. Kinh hoàng quay phát lại. Nhưng xung quanh tôi ôm im phang phát. Chỉ có con hồ gốm nhìn tôi chằm chằm Miệng há hốc đen ngòm Gió lành thốc tới giúp tôi chấn tĩnh lại đôi phần Sực nhớ tới một quan niệm cũ Người xưa rất kiêng không đặt hồ từ trước cửa Hồ đêm tới cửa Át sẽ hại người Xui xèo cực kỳ Nếu ghét ai người ta sẽ đặt hồ từ đầy nước tiểu trước cửa nhà Sáng sớm ngày ra mở cửa đạp phải Toàn thân sẽ khai mù nước tiểu, Nên mới có câu nở đùa Đó là hồ từ đêm tới cửa Không trêu vào được y nói đừng ra ngoài gây chuyện Giờ dạ hồ đã thành văn vật Cách nói này cũng dần bị lãng quên Chẳng biết kẻ nào thù tôi đến nỗi Bỏ cả món đồ cổ Nửa đêm bày ra cho lưu manh cũ dích này Tôi nhìn bóng đêm phía trước Thấy đầu nóng hầm hập Thì chẳng buồn nghĩ nữa Tiện tay cầm hồ từ quăng vào góc tường Rồi lại lên giường ngủ tiếp Nhưng suốt đêm tôi cứ chập trần Không ngủ say được Sang hôm sau bệnh càng thêm nặng Cơ hồ không dậy nổi Tôi gắng gượng gọi điện cho Lạc Thống, kể rõ tình hình. Lạc Thống lịch sự động viên mấy câu, rồi nói sẽ cho người đến tận nhà lấy. Hơn tiếng sau, một cô gái tới nói là biên tập viên của tiên triều thủ đô. Còn mang cả hoa quả và thuốc bổ, sàng sái gọt táo cho tôi, rồi pha cả sữa lúa mạch. Chồng cô em sinh ra phết, nhưng tôi đang ốm nặng. Chẳng còn sức đâu mà ả ới, nên chỉ đưa bài viết cho xong. Cô nàng hỏi tôi có cần tới bệnh viện không? Tôi thầm nghĩ... Vào viện một bước sâu như biển Việc lớn chưa thành Chẳng nên tự tiện bỏ đi Đành từ chối ý tốt của cô Đến chiều lạc thống điện thoại tới Nói là đã đọc bài viết của tôi Thấy rất hay Nhanh thì sáng mai sẽ đăng báo Chừng đó sẽ lại hẹn tôi để khai thác sâu hơn lát sau Trung Ái Hòa cũng gọi đến Báo tin mừng rằng đã liên hệ với cảnh sát Hôm nay cảnh sát sẽ xông vào làng thành tế Giải cứu chị Tố Cậu ta cũng đi theo Chỉ cần cứu được chị Tố ra Loạt bài vén bức màn đen làng Thành Tế Sẽ lên báo Bây giờ tôi mới yên tâm Trong bản thảo gửi cho Lạc Thống Tôi có nói qua về chị Tố Giới thiệu là một nhân vật quan trọng Đã nêu ra nghi vấn Nhưng không viết rõ về chị Để lại một nút thắt Đợi loạt bài ở Trịnh Châu được đăng tải Sẽ sâu lại với nghi vấn này Trước thì Thanh Minh Thượng Hà Đồ nghi là giả, Sau đến nội tình làm giả đồ cổ Ở làng Thành Tế Lại thêm việc giam giữ một bậc thầy Thủ công Mỹ nghệ cấp quốc gia Cả ba điều gộp lại Chẳng khác nào một quả bom Sức công kích liên miên bất tuyệt Độc giả như được xem phim dài tập Từng bước chứng kiến lão triệu phùng bị lột da Để lộ gương mặt thật Khoái quá thì mất Hề nghĩ lão già đó sắp cùng đường Lòng tôi lại lân lần Thấy bệnh đỡ đi mấy phần Bông đầu tôi chợt nảy sinh khao khát dốc bầu tâm sự Muốn gọi điện nói chuyện với Yên Yên Xong chẳng thấy ai nghe máy Đình gọi phương chấn Nhưng vừa nghĩ tới bản mặt nghiêm nghị ấy tôi lại mất hứng Bây giờ mới nhận ra mình chẳng tìm được ai Để chia vui cả Thế là tôi nằm dài trên giường cả ngày Đơn độc đợi thời khắc ấy đến Như một khán giả đợi xem kết cục của bộ phim Người xưa có cầu Sáng được nghe đạo Thì tối chết cũng chẳng tiếc Chỉ cần tôi tóm được lão triều phụng Thì dù đổ bệnh chết ngày cũng đáng Lại thức trắng một đêm Sang hôm sau tôi mở mắt ra Thấy ngoài cửa sổ nắng chan hòa Thầm nghĩ cuối cùng cũng đến ngày này Tôi gượng dày định đi mua báo Xong toàn thân cứ rũ ra không cử động nổi Đầu óc choáng váng Cố lắm tôi mới nhấc được người lên Uống ực một ngụm nước lạnh Nhét mấy miếng bánh quy vào miệng Chợt thấy bụng nôn nào ọe một tiếng nôn hết ra sàn Tôi thầm giật mình Hơn ba mươi tuổi đầu Đến cảm cúm tôi còn chưa bị Vậy mà đúng lúc thèn chốt lại lăn ra ốm Tại sao mà duyên thế Tôi dựa vào đầu giường nuốt nước bọt Dịch vị còn sót lại rát bòng trong thực quản khiến tôi khó chịu khôn xiết. Lúc này bên ngoài là có người gõ cửa. Tôi chẳng buồn ngó ra, chỉ nghe tiếng gõ đều đặn cũng biết là ai. Bèn Liêu Siêu xuống giường, kéo then mở cửa ra. Quả nhiên là Phương Chấn. Hứa nguyện. hiếm lắm mới thấy giọng Phương Chấn hơi gấp gáp. Tôi hỏi: có việc gì thế? Thấy mặt tôi tái mét, y nhíu mày, giơ tay sờ chán tôi, rồi khoác tay tôi lên cổ y, đi thẳng ra ngoài. Nghe tôi hỏi đi đâu, Phương Chấn nhìn tôi như đứa thiểu năng. Bệnh viện chứ đâu, tôi vội xua tay. Tôi không sao đâu, buông ra đi. Nhưng vừa rãi nhẹ, tôi đã nổ đòn đóng mắt, tróng váng ngã xuống. Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy ngay chai dịch truyền lùng làng trước mặt, nối với tay mình qua ống nhựa. Chẳng biết, đang tí tách truyền cái gì vào. Mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào mũi, tôi ngóc cổ lên, nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh đơn, trên người còn mặc áo bệnh nhân kẻ sọc xanh. Phương Trấn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhựa đầu giường Hai tay đặt trên đầu gối. Thay tôi tỉnh lại Y nhanh nhẹn đứng dậy bấm nút gọi y tá Y tá trẻ ôm hồ sơ bệnh án đi vào Kiểm tra tình hình của tôi Viết mấy dòng Rồi quay người trở ra Tôi đang ở đâu thế 301 Phòng đơn bệnh viện 301 á Thế chẳng phải hưởng chế độ của cán bộ cao cấp rồi Tôi lại hỏi Bị sao vậy Viêm loét dạ dày. Thêm cái tội ngu Phương Trấn mắng người chẳng buồn chớp mắt Tôi nghĩ ngợi, muốn xem giờ là mấy giờ Nhưng phòng bệnh không có đồng hồ Đang định hỏi, chợt nghe trước cửa Có tiếng xôn xao như cãi vã Phương Trấn đẩy cửa bước ra Tiếng ồn mới nhỏ bớt Lát sau cửa lại bị đẩy ra Giáo sư Trịnh và cục trưởng lưu Người trước kẻ sau bước vào Tôi loáng thoáng trông thấy Ngoài cửa còn mười mấy người của mình nhãn mai hòa Ai nấy đùng đùng tức giận Bộ dạng như muốn xông thẳng vào. Nếu không có phương chấn đứng chặn ở đó Cục trưởng lưu tiện tay khép cửa lại Về mặt nghiêm nghị Giáo sư Trịnh chẳng buồn hỏi hàn bệnh tình của tôi Xài bước đi thẳng tới bên giường, Vùng tay vầy tờ báo Nguyện, đây là cậu viết à Tôi đón lấy là tin chiều thủ đô số ra hôm nay Quả nhiên lạc thống đã giữ lời Đăng tải toàn bộ bài viết của tôi Còn đính kèm rất nhiều tư liệu bổ trợ Có điều nhan đề bài báo khá sốn mắt Kỳ tài trong vụ đầu Phật Lại phá kỳ án danh họa trong cuối cùng hóa ra là hàng giờ nguyên văn tôi chỉ nói là có nghi vấn vậy mà họ đã khẳng định ngay là hàng giờ chắc muốn giật tít gây sốc tôi viết đấy tôi đặt tờ báo xuống tôi tình hẳn lên cuối cùng mỗi tên này cũng rời cùng cứ theo như lượng tiêu thụ của tiên triều thủ đô thì ít nhất phải có mấy triệu người đọc được câu chuyện này thầy tôi nhơn nhơn giáo sư trịnh càng giận giọng lạc cả đi cậu giờ hỏi về thanh minh thượng hà đồ là vì việc này à chính xác Chuyện lớn thế này sao cậu lại tự quyết định thế Giáo sư Trịnh quát lên Cơ quái hàm ông dần dật Hẳn là đang nổi trận lôi đình Tôi hiền ngang nhìn thẳng vào mắt ông Tôi không định tự quyết Nhưng hồi còn đang bận cài tổ Đâu có thời gian để mắt mấy cái chuyện vụn vặt này chứ Tôi muốn báo thù nhà Đành tự lực cánh sinh thôi Rồi như sự hiểu ra tôi mỉm cười kỳ dị Tôi hiểu rồi lão triều phụng xưa này vẫn nấu mình trong mình nhãn mai hòa Các vị sợ mời chuyển bài lộ Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hội Nên e dè tránh né đúng không Chính xác Nhật định là thế Chẳng trách ngay từ đầu nhà họ Lưu đã trăm phương nghìn kế Ngăn tôi đi sâu điều tra Lao Triều Phụng và mình Nhãn Mai Hòa Có quá nhiều quan hệ trồng chéo Nhổ bật lão lên thì mình Nhãn Mai Hòa Cũng tổn thương trầm trọng Họ lấy đại cục làm trọng Dĩ nhiên không muốn tôi bắt được lão Có điều họ không ngờ tôi lại tự tiện quyết định Hừm, Lần này tôi làm đúng rồi Thầy tôi vẫn cái cố Thầy tôi vẫn cãi cố Giao sư Trịnh đau đớn đập xuống thành giường Cậu biết lần này mình làm bậy Đã gây họa lớn thế nào không Thầy ông ta cầu trước tự quyết Khâu sau thì làm bậy Tôi cũng cáo lên vạc lại Tôi chỉ thực hiện chức trách của một người giám định Có gì sai chứ Giao sư Trịnh nổi điên Cậu thành ra tự tin mù quáng từ khi nào thế Cậu tưởng trình độ giám định thư họa của mình Cao hơn được mười mấy chuyên gia kia chắc Định múa búa qua cửa nhà sấm chắc Hai chỗ đáng ngờ sờ sờ ra đấy, dĩ nhiên tôi có quyền nghi ngờ. Trư già giữ thật, há chẳng phải tinh thần của Minh Nhãn Mai Hoa sao? Tôi gần cổ, trợn tròn mắt nhìn ông, nhạt nhí, do sự trình suất nữa thì lật giường bệnh. Thường ngày cậu thông minh là thế, sao chuyện này lại lú lẫn vậy? Đây không phải là chuyện riêng của cậu mà còn liên quan tới sự tồn vong của Minh Nhãn Mai Hoa, dù sao cũng phải bàn bạc với người trong nhà đã chứ. Không dàn nổi cơn giận, tôi ngồi thẳng dậy quát tướng lên. Người nhà tôi bị lão Triều phụng Hại chết cả rồi Ông bảo tôi bàn bạc với ai hả Nhà họ hứa tàn nát trong tay lão triều phụng Mấy người kia chỉ khoanh tay đứng nhìn Vậy mà giờ còn mặt mũi tự nhận là người nhà với tôi Đúng là vô lý hết sức Giáo sư Trình bị quát sững cả da Lùi lại hai bước Rồi vịn mép giường thở dài Ôi tôi khối hận quá Lẽ ra phải sớm điều tra xem Người nào trong mình nhãn mai hòa đã tham gia tổ giám địch Nếu biết được hẳn cầu đã không gây ra Chuyện ngu ngốc này Giáo sư biết là ai rồi à Tôi gặng hỏi do sư Trịnh nhìn ra cửa Năm 1951 chỉ có một người trong mình nhãn mai hòa Tham gia giám định thanh minh thượng hà đồ Người này cầu chẳng những biết Mà còn chịu ơn sâu nặng Chính là cụ lưu nhất mình Nghe cái tên này cơ bắp toàn thân tôi Cứng đại, cứng lại, đờ Ra trên giường Sao lại thế được hai tay tôi siết chặt ga giường Nội tâm sóng rồi gió dập Lão triều phụng là lưu nhất mình ư Tôi nảy ra một ý nghĩ hoang đường Rồi lại phủ định nó ngay Đừng nói tuổi tác không khớp Mà lưu nhất mình là trưởng môn thiền nhãn Mai Hòa Sao có thể Từ chống đối mình chứ Nhưng nếu ông ta không phải lão triều phụng Thì rốt cuộc là ai Mình nhãn Mai Hòa chỉ có một mình ông ta Tham gia giám định thôi sao Đúng chỉ có một mình ông ấy thôi Giáo sư trình quả quyết Kết quả bất ngờ này khiến tôi nhất thời bối rối Chỉ biết làm bầm Tôi không tin các vị lừa tôi Chắc chắn các vị đã lừa tôi Giáo sư Trịnh rút trong túi áo ra Một tấm ảnh đen trắng Chụp mười mấy người mặc áo đại cán Đứng thành hai hàng Phía trên viết một hàng chữ Các chuyên gia trong tổ giám định thanh minh thượng hà đồ Thời gian là ngày 15 tháng 4 Năm 1951 Trong đó có một người trung niên Ngồi hàng đầu tiên bên trái Đeo kính gọng đèn Lông mày lông đốm bạc Thoạt chồng đã biết là lưu nhất mình Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh run rẩy Theo lý luận bảo thủ của tôi, thì lão triều phụng là kẻ giám định thanh minh thượng hà đồ, tất cả cảm bẫy lưới rằng đều được cài cắm trên cơ sở đó. Vậy mà giờ giáo sư trình lại nói với tôi rằng người giám định là lưu nhất mình, há chẳng phải tôi dốc hết toàn lực từ tung ra một đấm đánh trúng người mình ư? Kế hoạch loạn hết lên rồi, cảm giác tự tin và đắc thắng bắt đầu sụp đổ tan tành. Tôi luống cuống chật này ra một linh cảm không lành. Cục trưởng lưu nãy giờ vẫn lạnh lùng đứng nhìn Cuối cùng cũng bỏ điều thuốc xuống lên tiếng Cộng huyện Chuyên môn của cậu là đồ kim thạch Sao tự dưng lại quay ra Nghi ngờ thanh minh thượng hà đồ chứ Ai bảo cậu người giám định thanh minh thượng hà đồ Là lão triều phụng Giọng ông ôn tồn nhưng ánh mắt lại sắc lạnh Đến lúc này thì chẳng giấu giếm gì được nữa Tôi dầu dĩ buông mép ga giường Thú nhận với họ là chị Tố nói Nghe cái tên này Cục trưởng lưu và giáo sư trịnh đưa mắt nhìn nhau. Tôi để ý thấy ánh mắt cả hai hơi lạ lạ. Cục trưởng Lưu lại hỏi: "Chị Tố có phải tên là Mai Tố Lan không?" Tôi nghe cái tên này quen quen nghĩ lại mới nhớ, giây đấy Thủy Trì, "Chị Tố gửi Hoàng Khắc Vũ chẳng đệ Mai Tố Lan hướng đó sao?" Bèn gật đầu. "Cậu gặp bà ta ở đâu?" Cục trưởng Lưu hỏi tiếp, giọng bắt đầu hơi giống hỏi cùng. "Tôi đem theo bằng chứng mắt chó cung cấp đến Trịnh Châu, tìm thấy hang ổ làm đầu sa của lão Triệu Phụng tại làng Thành Tế." Ở đó tôi đã gặp chị Tố Được bà ta kể cho nghe chuyện Về thanh minh thượng hà đồ Ánh mắt cục trưởng lưu sắc lẹm như dao Tay nhà báo đi cùng cậu Tên Trung Ái Hòa đúng không Phải cậu ta là thanh niên nhiệt huyết Khao khát vạch mặt đám làm đồ giả Làng thành tế Là hai chúng tôi cùng nhau điều tra ra Cậu đã nói với cậu ta những gì rồi Tôi nói nhà họ hứa Chúng tôi có thù sâu với lão triều phụ Tôi phải bắt được lão để báo thù Còn gì nữa không Hết rồi. Cục trưởng lưu rút trong cặp ra một tờ giấy đưa cho tôi mặt xa xầm. Nhưng cậu ta lại nói khác. Tôi cầm lên xem. Là bản phách một bài báo. Tác giả là Trung Ái Hòa. Chuyên đề kỳ này tên là. Chuyển nhân mình nhãn mai hòa đại nghĩa diệt thần. Vạch Trần kẻ đứng sau đường dây làm giả cổ vật. Đợi đã. Đại nghĩa diệt thần là cái gì chứ? Câu này dùng có vẻ sai. Tôi vội đọc xuống nội dung bên dưới chùm ngãi hòa tường thuật cặn kẽ quá trình tôi và cậu ta điều tra ở trịnh châu còn đính kèm ảnh chụp dọc đường các tình tiết cơ bản xác thực trong bài còn nhắc tới việc cảnh sát thuận lợi phá hủy hang ổ làm giả cứu mai tô lan bị giam giữ ra đến đây mọi thứ đều không vấn đề gì nhưng khi đọc tiếp tôi lại được một phen bàng hoàng bài báo dùng giọng của tôi nói rằng ổ làm hàng giả ở làng thành tế là sản nghiệp của hội nghiên cứu giám định cổ vật trung Hoa Hội vốn giữ vai trò cầm cân này mực trong giám định cổ vật. Nhưng giữa dòng chảy kinh tế thị trường đã đánh mất bản thân. Bị lòng tham che mờ mắt, không chỉ làm hàng giả, mà còn bắt giữ bậc thầy về kỹ thuật vẽ trang trí đồ gốm hứa nguyệt Là người của Minh Nhãn Mai Hòa, không muốn thấy hội bị tiền bạc bao mòn lương tâm. Đã anh dũng đại nghĩa diệt thân, thề trả lại sự minh bạch cho thị trường cổ vật. Mẹ kiếp toàn là bịa đặt. Tôi nổi giận, suyết sẽ tàn bản phách. Đúng là dối trá từ đầu đến cuối Tôi nói thế bao giờ chứ Cầu dám chắc mình không nói những lời này chứ Cục trưởng lưu hỏi Tuyệt đối không Cục trưởng lưu thở dài <cười> Thế thì chúng ta gây to rồi Thầy ông ta gõ ngón tay vào mép bàn phách Tôi cúi đầu nhìn Bài báo này cũng mới ra hôm nay Nhưng tòa báo không phải ở Trịnh Châu hay Hà Nam Làm mà là một tờ báo nổi tiếng ở Thượng Hải Lượng phát hành và sức ảnh hưởng không thua gì tin triều thủ đô Ngồi giữa phòng bệnh có điều hòa 23 độ Mà toàn thân tôi lạnh buốt như rơi xuống hầm băng. Tất cả những điều này đều là âm mưu được ấp ủ từ lâu Lời dối trá đáng sợ nhất là 7 phần thật 3 phần giả Trong thật có giả Bài báo của Trung Ái Hòa có ảnh chi tiết Có trích dẫn chỉ đến những kết bài mới đưa ra một kết luận dối trá Làm độc giả tin sai cổ Thế là tôi bị Trung Ái Hòa khéo léo xây dựng thành anh hùng đánh hàng giả Còn đổ vấy tội cho Mình Nhãn Mai Hòa nữa Vừa hay cùng lúc đó tôi lại công khai bày tỏ nghi ngờ Thanh Minh Thượng Hà Đồ là hàng giả Kết hợp hai bài báo mọi người đều sẽ cho rằng Đây lại là chứng cứ xác thực chứng minh Mình Nhãn Mai Hòa đã thối nát Một lần nữa bị anh hùng đánh hàng giả vạch trần Bài báo này còn không đăng trên báo Trịnh Châu Mà cố tình chọn một tờ báo ở Thượng Hải Một Nam một Bắc Một Tung một Hứng Sức ảnh hưởng sẽ tăng lên gấp mấy lần Để lọt hàng giả, làm giả, giảm giữ trái phép Những điều này ảnh hưởng thế nào Tới việc cài tổ truyền đổi của hội Khỏi cần nghĩ cũng biết Trung ái hòa lừa tôi Chị Tố cũng lừa tôi Hai người bọn họ đóng kịch từ đầu đến cuối Tất cả đều là âm mưu của lão Triều Phụng Trung ái hòa tiếp cận tôi rõ ràng có mục đích Về ngoài ngây ngô bột trộm Chỉ là vỏ bọc mà thôi Con người thật của cậu ta vốn nham hiểm khó lường Thảo nào cậu ta luôn miệng tầng bốc phụ họa tôi Khích lệ tôi điều tra chân tướng Hoa ra đều là mật ngọt chết rồi. Chị tố có lẽ cũng là con cờ sắp sẵn. Ba ta nhận lấy cây gậy tiếp sức trùng ái hoa truyền lái. Tôi chú ý đến thanh minh thượng hà đồ. Nực cười nhất là tôi còn mừng rỡ tưởng mình đang trên con đường truy tìm chân tướng. Nào hay lại rơi vào cạm bẫy kẻ khác dày công giằng sẵn. Bằng thủ đoàn hèn hạ xào quyệt, lão triều phụng đã dạy cho tôi một bài học nhớ đời. Xem ra ông Lưu nói chẳng sai. Tôi quá nóng này bộp chột. Thường nghe nói nhìn đồ dễ. Nhìn người khó Ngày chiếc nghiên cũ trên bàn ông Lưu Tôi còn không phân biệt được thật giả Thì sao nhìn thấu nổi lòng người chứ Tôi đặt bàn phách xuống Lòng chịu nặng ăn năn Tự thấy mình đúng là ngu hết chỗ nói Ông Lưu nói sao ạ Tôi anh nãy hỏi Cục trưởng Lưu chỉ ra cửa Ông ấy nằm phòng đối diện cậu kia Tôi bàn hoàng Lẽ nào ông cụ tức quá ngã bệnh rồi Cục trưởng Lưu giải thích Dạo trước ông cụ lao lực quá độ Nên phải vào viện điều dưỡng một thời gian Tôi đã phong tỏa tin tức rồi Ông cụ chưa biết chuyện này Nghe vậy tôi thầm thở phào. Cục trưởng lưu lại tiếp Nhưng tôi không xấu nổi những người khác trong họ đâu Thảo nào vừa nãy Thấy cả đám người của mình nhắn mài hòa phẫn nộ Đứng trước cửa phòng tôi Trong mắt họ tôi là kẻ phản bội Quân ăn cháo đá bát Nếu không có phương chấn và cục trưởng lưu Chưa chừng họ sẽ lôi tôi ra giã cho một trận Tôi chẳng còn lời nào để biện mình Đành im lặng thực lòng tôi cũng thấy mình đáng ăn đòn lắm. cục trưởng Lưu nghiêm nghị nhìn tôi. giờ đang là lúc mối chốt để cải tổ, tự nhiên lại bùng bét ra hai chuyện thế này, ảnh hưởng quá nghiêm trọng. tôi đã cho người đi cố gắng giải quyết rồi. chúng tôi sẽ thay mặt cậu đăng bài thanh minh. cậu đừng tiếp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào nữa, mà tạm thời cũng đừng gặp ai cả. ngoan ngoãn là đầy tĩnh dưỡng, hiểu chưa? tôi gật đầu liên lịa như đứa trẻ phạm lỗi. đột nhiên tôi sực nhớ ra một chuyện, vội hỏi cục trưởng Lưu và giáo chức, sư sư Vậy hai điểm đáng ngờ trên thanh minh Thượng Hà Đồ Rốt cuộc là thật hay giả? Chuyện này cậu đừng quan tâm Sẽ có chuyên gia lo Do sự Trịnh trứng mắt Tôi ấm ức ngậm miệng nhưng lòng vẫn băn khoăn Tùy thanh minh Thượng Hà Đồ quả là Đạn pháo Lão Triều Phụng bắn vào Minh Nhãn Mai Hòa Nhưng ảnh giám định không thể là giả được Rõ ràng bản trong cố cùng Và bản lưu hành khác nhau Nếu bức thanh minh Thượng Hà Đồ này Có sơ hở thật Há chẳng phải Minh Nhãn Mai Hòa để lọt hàng giả ư Tổng lại giai đoạn này cậu phải làm tảng đá Không được nói không được nghe Cũng không được động đậy Cục trưởng lưu ra lệnh rồi cùng giáo sư trịnh bỏ đi Còn lại tôi một mình Nằm trong phòng bệnh vắng tành Từng chuyện ở trịnh châu vùn vụt lướt qua tâm trí Tôi bàng hoàng nhận ra thoát nhìn bên ngoài là tôi hăng hái điều tra Đập bằng trông gai song thực ra mọi quyết định Đều bị trung ái hòa âm thầm rắt mũi Hắn lây dành nghĩa người hâm mộ Biến tôi thành con rối Bảo tôi đi tới đâu tôi bèn đi tới đó muốn tôi làm gì tôi sẽ làm nấy. Đáng giận hơn là trong suốt quá trình rõ ràng Trung Ái Hoa đã để lộ nhiều sơ hở, chỉ cần lưu tâm một chút thì chẳng khó nhận ra. Nhưng tôi chỉ chăm chăm tóm cho được lão Triệu Phụng. Hễ ai can ngăn là khùng lên như chó thấy xương, cắm đầu xông vào cắn. Chấp niệm của tôi với lão Triệu Phụng cuối cùng lại hóa thành miếng mồi nhừ tốt nhất của lão. Thằng chết toì, tôi nghiến răng. Tên khốn kia đóng kịch quá giỏi, Thụ hạ của lão Triệu Phụng đúng là toàn bọn quái thai. Nghĩ đến đó tôi bỗng nhớ tới một kẻ lừa đảo khác, chị Tố. Đến giờ tôi vẫn nghi hoặc chẳng rõ chị Tố là một trong những kẻ tham gia hay một quân cờ bị lợi dụng nữa. Bà ta lừa tôi, nhưng ai dám bảo đảm bà ta không bị lừa gạt chứ. Hai mắt chị Tố mù thật. Thủ pháp vẽ tranh trong bóng tối cũng không phải ngày một ngày hai mà luyện được. Còn cả Thủy Trì, bà ta gửi cho Hoàng Khắc Vũ nữa. Nếu chỉ muốn lừa tôi và chồng thì cần gì bày ra lắm tình tiết dơm ra phức tạp thế. Tôi nhớ khi nhắc tới cái tên Mai Tốt Lan Cả cuộc trường lưu Lẫn giáo sư Trịnh đều biến sắc Chắc hẳn bà ta là một nhân vật không hề đơn giản Chưa chừng bà ta bị giam cầm Trong làng thành tế thật Và bị lão triều phụng ép lừa gạt tôi bất luận thế nào tôi cũng không ghét nổi Người phụ nữ cầm bút vẽ trong bóng tối ấy Có lẽ chỉ còn cách đi hỏi Hoàng Khắc Vũ mới biết được câu trả lời Xong tôi gây họa lớn thế này Hoàng Khắc Vũ không tuốt xương tôi ra Đó là khoan dung lắm rồi Mẹ kiếp tôi đấm mạnh vào tường đầu thấu tim gà.